một vài người chỉ để lại vài bài thơ, vài câu nói vu vơ để cảnh báo nhân loại mà thôi. Cho đến khi sự việc xảy ra, thì người ta mới hiểu được ngụ ý của bài thơ, câu nói trên. Thomas lại nói tiếp. Ngoài ra, ông Coris còn nói rằng có những người vì lý do nào đó lại cho phép những vong linh hay sinh vật ở cõi khác sử dụng thể xác của mình. Đó là hiện tượng xảy ra khi cầu cơ lên đồng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 Người sống tự nhiên mất hết tài sản, quyền lực, phải gánh chịu những hậu quả nặng nề. Tôi hỏi thêm Anh nghĩ sao về trường hợp của các thầy bói, thầy tương số, thầy phong thủy Đâu phải người nào cũng nhờ đến các sinh vật ở cõi bên kia Phổ mát trả lời Một khi đã tin và nhìn quả Thì chúng ta không nên quá bận tâm đến số mạng hay phong thủy Tươi tử vi, phòng thủy là những phương pháp có cơ sở, chứ không hoàn toàn nghe tín, nhưng người nghiên cứu chuyên sâu về lĩnh vực này thì không nhiều. Trong khi những người chỉ biết chút ít, rồi tuyên bố, truyền đá lung tung thì nhiều vô kể. Không những thế, nhiều người có tài ăn nói khiến mọi người tin tưởng, u mê. Do vậy có người nghe nói về vận mạng, rồi lo lắng mất ăn mất ngủ,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 không hề có cảm xúc gì. Tàn nhẫn quá phải không? Hiện xưa việc này thường xảy ra tại Atlantis. Là người thuộc giai cấp cao, tôi không để ý đến những người thuộc giai cấp thấp hơn. Họ làm gì hay sống chết ra sao đều không phải là việc tôi cần quan tâm đến. Sự vô cảm này là việc bình thường. Lúc đó người Atlantis chưa phát triển tình thương mà chỉ sống bằng bản năng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 Không mấy người biết suy tư với lê lẽ riêng, lập trường riêng. Mấy ai biết trong đời sống có bao nhiêu bài học cần học, những người biết rồi cũng có mấy ai chịu học đâu. Tôi hỏi, nói vậy thì họ cần phải học những gì? Thomas mỉm cười, nói đến việc cần học gì thì sẽ có hàng trăm kiến thức khác nhau và sự bàn cãi sẽ kéo dài liên miên không dứt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 Khi tỉnh khỏi giấc ngủ, linh hồn sẽ quay lại thân xác. Nếu thân xác thức dậy trước khi linh hồn nhập về hoàn toàn thì sẽ rơi vào trạng thái chịu nặng, mê man mà chúng ta gọi là hiện tượng bóng đè. Sao vậy bóng đè thường xảy ra khi cơ thể anh bị yếu, mệt, căng thẳng hoặc khi anh thoát khỏi ác mộng đột ngột. Phần hồn và phần xác chưa tâm thích hoàn toàn. Nếu anh ngủ thẳng giấc Phần hồn về lại phần thân xác một cách bình thường Thì sẽ mở mắt thức dậy trong an bình Thomas nhưng lại rút trong ngăn kéo ra chiếc nhẫn hình còn bọ hung. Khi trước tôi bị hấp dẫn bởi chiếc nhẫn này Tôi không hiểu sao mình lại muốn có một chiếc nhẫn giống như thế Nếu không nhớ lại tiền kiếp tại Ai Cập Thì không bao giờ tôi có được câu trả lời Ông chăm chú nhìn tôi rồi nói Tương tự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 Tôi đồng ý. Tôi đã cũng nghĩ chắc chúng ta đã có những liên hệ từ kiếp xa xưa nào đó. Tôi không ngờ qua cuộc gặp gỡ tình cờ tại Đài Bắc mà tôi có dịp nghe ông chia sẻ về những kiếp sống xa xưa. Quả thật là một nhân duyên. Tôi là một nhà khoa học, nhưng tôi cũng là một Phật tử. Tôi luôn tin nhân quả, luân hồi, dù trên thế giới không phải ai cũng tin như thế.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 dù có là người thờ ơ nhất, thì cũng ý thức được những cơn dung chấn cấp độ toàn cầu đã và đang áp sát cửa nhà chúng ta. thử nhìn ra xung quanh, chỉ vài năm trở lại đây, thiên tài trở nên ngày càng cực đoan, băng vĩnh cửu đang tăng nhanh ở hai đầu cực địa cầu, trái đất nóng lên, chạm ngưỡng báo động, dịch bệnh lan tràn, chiến tranh bùng nổ và có nguy cơ làn rộng.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 Rồi đáp lời, trí thông minh mà không có tình thương dẫn đường thì sẽ chỉ tìm cách nhiều lợi cho bản thân, bất chấp gây hại đến xã hội, và cũng không thể chuyển hóa thành trí tuệ. Thì khi có nhiều người hơn nữa thức tỉnh, khai mở trí tuệ, mang theo ánh sáng tự ái chữa lành trong hành trình sống của mình thì nhận lại mới thay đổi được những nghiệp dữ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 Tôi kể tiếp cho anh. Sau đây là câu chuyện của Thomas.